Trường 4 Sao lại để cho cô ấy đi? Constantine Demeris hỏi Tôi có lỗi thương ngài Người hầu trả lời Ngài không nói gì về việc không cho cô ấy đi nên... Demeris bắt anh ta phải... im Thôi, không sao Cô ấy chắc chắn phải về ngay thôi Có điều gì không thưa ngài? Không! Demeris nhìn người hầu quay đi ngang qua cửa sổ Và đứng ngắm cái vườn được chăm sóc hoàn hảo Nếu Catherine Alexander xuất hiện ngoài phố Enter Thì thật nguy hiểm Vì ở ngoài phố có thể có người nhận ra cô ta Tệ quá! Ta không thể để cho cô ấy sống được. Nhưng trước hết, ta phải trả thù. Cô ấy còn phải sống đến khi ta trả xong hạn thù. Ta có đang thích thú về nàng. Ta sẽ cho cô ta đi khỏi đây, đến nơi nào mà chẳng có ai biết đến cô ta cả. Ta sẽ sắp xếp cho cô ta một công việc của cô ta ở đó. Một giờ sau, khi Catherine đã trở về nhà Constantine de Maris, có thể thấy ngay được sự thay đổi ở nàng. Như vậy là bức màn đen đã kéo lên và Catherine đã tự nhiên còn sống. Nàng đang mặc bộ độ lụa trắng rất hấp dẫn, khoác ngoài một chiếc bờ blue cũng màu trắng và de Maris Lại so với ngày trước Thì vẻ ngoài của nàng Đã thay đổi quá nhiều Nostimi Ông nghĩ kêu gợi Ông Demeris Costa Ồ Tôi biết tôi là ai Và điều gì đã xảy ra Nét mặt ông không hề lộ Ra một tí gì Thật ứ Ngồi xuống đi cô em của tôi Để tôi kể tôi nghe đi Catherine quá bị kích động Nên nàng không ngồi được Nàng đi đi lại lại từng bước Không còn nhịp nhàng Trên thảm Các từ cần nói Cứ muốn bật ra Chồng tôi và bà, bà chủ của anh, Noel, cố tình giết tôi. Nàng dừng lại nhìn ông lo lắng. Những câu hỏi đó Có phải là điên dại không? Tôi không biết. Có thể như vậy. Nói tiếp đi của em thân mến, ông nói. Có một số nữ tu sĩ ở tu viện đã cứu tôi. Chồng tôi làm việc cho ông. Có phải thế không? Nàng nói toạc xa. Demeris so sự cân nhắc cẩn thận câu trả lời. Vâng. Ông phải nói với cô như thế nào bây giờ? Anh ấy là một phi công của tôi. Tôi Thấy có trách nhiệm với cô, có thế thôi. Nàng nhìn thẳng vào mặt ông. Nhưng ông đã biết rõ tôi là ai. Tại sao sáng nay ông không nói với tôi? Tôi e rằng cô bị kích động. Demeris nói nhẹ nhàng. Tôi cho rằng tốt hơn là để cô tự tìm ra những điều về cô. Ông có biết điều gì xảy ra với chồng tôi và người đàn bà đó hiện họ ở đâu? Demeris nhìn vào đôi mắt Catherine. Họ bị hành quyết rồi. Nàng kêu khẽ một tiếng. Đột nhiên, nàng cảm thấy quá yếu đuối, không đứng nổi và ngã quỵ xuống ghế. Tôi không... Họ đã bị nhà nước hành quyết Catherine nói Nhưng... nhưng vì sao? Cẩn thận Nguy hiểm rồi Bởi vì họ cố tình muốn giết cô Catherine nhíu đôi lông mày Tôi không hiểu Vì sao mà nhà nước lại xử tự họ Tôi còn sống cơ mà Ông ngắt lời nàng Catherine Luật lệ Hy Lạp rất nghiêm và tòa án ở đây Làm việc rất nhanh chóng Họ đã đưa ra xét xử công khai Một số nhân chính đã xác nhận Rằng chồng cô và Noel Page Đã a giết cô Họ đã bị kết tội Và lãnh án tử hình Khó tìm lắm Catherine Ngồi đó Đờ đẫn. Tòa án Constantin Demeris Đi về phía nàng Và đạp tay lên vai nàng Cô phải quên quá khứ đi mới được Họ cố tình làm việc độc ác với cô Và họ đã phải trả giá cho việc làm đó Ông cố nhấn mạnh với một vẻ hy vọng Tôi nghĩ cô và tôi phải bàn về tương lai Có kế hoạch gì không? Nàng không nghe ông nữa. Larry. Nàng nghĩ khuôn mặt đẹp trai của Larry khi anh cười. Cánh tay của Larry, tiếng nói của anh. Catherine. Nàng ngước nhìn lên. Tôi xin lỗi. Cô có suy nghĩ gì về tương lai không? Không. Tôi không cần biết tôi sẽ làm gì. Có thể tôi sẽ ở lại Attenham. Không, Demeris nói quả quyết, đó không phải là ý kiến hay Như vậy sẽ đưa đến những kỷ niệm không vui Tôi đề nghị cô rời Hy Lạp Nhưng tôi không có nơi nào để đến cả Tôi đã suy nghĩ về việc này, Demeris nói với nàng Tôi có vật phòng ở London Và đã có lần cô đã làm việc với một người tên là William Fraze ở Washington. Có, cô có nhớ không? William. Và nàng đột nhiên nhớ ra cái tên đó. Đó là một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất trong đời nàng. Cô đã là trợ, ý, hạ, trợ lý hành chính của ông ấy, tôi tin như vậy. Vâng, tôi. Cô sẽ làm công việc giống như vậy cho tôi. Tôi ở London Nàng so sử Tôi không biết Tôi không muốn tỏ ra vô ơn Nhưng Tôi hiểu Tôi biết mọi việc hình như Xảy ra quá nhanh Demeris nói rất tình cảm Cô cần có thời gian để suy nghĩ Về các việc đó Thôi có nên ăn tối ngay tại buồng của cô cho yên tĩnh và sáng mai chúng ta sẽ thảo luận thêm đề nghị cô ăn tối ngay trong buồng của cô là một đề xuất mới xảy ra trong đầu ông vì không vì ông không thể để cho vợ ông chạy đi tìm ông ở chỗ cô ông chủ đáo quá Catherine nói, và độ lượng quá, các bộ quần áo thì. Ông đập vào bàn tay cô và để như vậy một chút lâu hơn cần thiết. Đó là ý chí của tôi. Nàng ngồi trong phòng ngủ, ngắm nhìn mặt trời lặn qua dặn núi xanh, để lại những màu sắc như cố vang xa trước khi tắt. Không còn có cách nào để làm sống lại quá khứ Chỉ có thể nghĩ về tương lai Cảm ơn Chúa đã phù hộ cho Constantine Damaris Ông là người đồng hành trong đời nàng Không có ông, không thể có ai giúp nàng được Và ông còn giúp nàng một việc làm ở London Ta có thể nhận việc đó Không những suy nghĩ của nàng bị đứt quãng vì có tiếng gõ cửa. Chúng tôi đã mang bữa tối lên thưa cô. Sau khi Catherine đã đi lâu rồi, mà Constantine Demaris vẫn ngồi trong thư viện, đang nghĩ về cuộc đối thoại vừa qua. Noel Page chỉ có một lần trong đời Demaris đã tự cho phép không kiềm chế cảm xúc của tình. Ông đã bị say đắm vì yêu Noel Page và nàng đã trở thành bà chủ của đời ông. Ông chưa bao giờ quen biết một người đàn bà nào như nàng. Nàng hiểu biết nhạy bén về nghệ thuật, âm nhạc và cả kinh doanh. Nàng đã trở thành một con người không thể thiếu được đối với ông. ở Noel Không có điều gì làm ông phải ngạc nhiên. Ông mãn nguyện với nàng. Nàng là người đàn bà xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất, mà Demeris đã được quen biết. Nàng đã rời bỏ nơi cao xa để ở gần ông. Noel đã quấy động những cảm xúc nơi ông mà trước đó ông chưa bao giờ có. Nàng là người yêu. Người tin cẩn và người bạn của ông Demeris đã tin tưởng hoàn toàn vào nàng Nhưng nàng đã phản bội lại ông Khi yêu Larry Douglas Đó là một lỗi lầm mà Noel Đã phải trả giá bằng đời nàng Con song tin Demeris Đã dàn xếp với chính quyền Để cho thi thể nàng được chôn cất Trên địa phận nghĩa trang ở Sawa Hòn đảo của riêng ông ở ASEAN Ai cũng thấy rõ đó là một cử chỉ đẹp đẽ Và đầy tình cảm của ông Thực lòng, Demeris đã bố trí nơi chôn cất nàng ở đó Để ông có thể thích thú đi dạo qua ngôi mộ Xây vòm cuốn đó Trong bờ ngủ của ông, bên cạnh giường là bức hình Noel khi nàng đang nhìn ông. Mềm cười và đáng yêu nhất, nụ cười bất tận và không bao giờ nguội giá. Ngày bây giờ đã hơn một năm rồi, Demeris vẫn không nguôi nghĩ về nàng. Nàng đã là một vết thương lớn nơi ông. Mà không một vị bác sĩ nào Có thể hàn gắn được Vì sao? Noel Page Vì sao? Anh đã cho em tất cả Anh yêu em Em yêu quý của anh Anh yêu em Anh yêu em vào rồi Larry Douglas Anh ta đã phải trả giá Bằng cả cuộc đời anh Nhưng đối với Demeris Thế chưa đủ đâu Trong tâm tư Ông còn có một mối thù khác nữa Một mối thù hoàn hảo Ông đang định lấy lại những niềm vui thú Với vợ của Douglas Như Douglas đã làm với Noel Page Rồi ông sẽ gửi Catherine Về với chồng nàng Costa Đó là tiếng nói của vợ ông Melina đi vào thư viện. Constantin Demeris đã cưới Melina Dempos, một phụ nữ đầy quyến rũ, xuất thân trong một gia đình trưởng giả và lâu đời ở Hy Lạp. Nàng cao và dáng vẻ vương giả, có phẩm chất cao quý bẩm sinh. Costa. Người đàn bà em trông thấy ở phòng ngoài là ai đó anh? Giọng nói của nàng rất trầm lắng. Câu hỏi làm ông không kịp đề phòng. Cái gì? Ồ, cô ta là bạn của một công ty kinh doanh ấy mà. Demeris nói, cô ta đang định làm việc cho anh ở London. Em nhìn thoáng qua cô ta. Cô ấy làm em nhớ tới một người nào đó Thế à? Vâng, Melina Do sự Cô ấy làm em nhớ tới vợ của viên phi công Anh đã để làm việc cho anh Nhưng sau đó, việc không ổn Họ đã giết cô À Demeris tỏ ý tán thành Họ đã giết cô ta Ông nhìn Melina. Khi Melina quay đi ra, ông phải cẩn thận. Melina không điên giải. Ta không bao giờ cưới nàng. Demeris nghĩ, nếu là một sai lầm tồi tệ. <cười> trước, đám cưới của Melina Lambrose và Constantine Damaris đã gây nên làn sóng phản ứng trong các giới doanh nghiệp và các nhóm hoạt động xã hội Anton, đến Rivera, rồi đến cả Newport. Điều làm người ta chú ý nhiều đến đám cưới là chỉ trước khi Gửi cỡ một tháng thì cô sâu còn dính líu đến việc đính hôn của một người khác. Khi còn là một đứa trẻ, Marilyn Lemros đã làm gia đình cô chán ngán vì tính vì tính thích làm gì thì làm của cô. Khi cô được 10 tuổi, cô đã quyết định sẽ thành thủy thủ. Gia đình người lái xe phát hiện thấy cô ở ngoài cả. Khi cô đang tìm cách trốn lên một con tàu và họ đã mang cô về nhà mà chẳng nhận được một chút ơn huệ gì cả. Khi 12 tuổi, cô lại tìm cách trốn theo một đoàn xe lưu động. Đến lúc Marlina được 17 tuổi, cô đã Phải theo đuổi cái số phận của cô Rất xinh đẹp, giàu có quá đáng Vì cô là con gái của Mihalis Lemros Các báo chí thích viết về cô Cô là một nhân vật trong thần thoại Mà các bạn bè đều là các công chúa hoàng tử Và qua đó thật là lạ Melina đã biết cách xử sự để giữ tính cách của cô sao không bị hư hỏng. Melina có một người anh ruột, Spiros, hơn cô 10 tuổi và họ rất quý mến nhau. Bố mẹ của họ đã chết trong một tai nạn tàu thủy khi Merlina mới có 13 tuổi. Và chính Spiros Đã nuôi dạy cô Spiros Bảo vệ cho cô em Hết mực Còn quá đáng nữa là khác Melina nghĩ vậy Khi Melina đã tới tuổi lấy chồng Spiros Cũng rất chú ý tới cậu nào Dự định muốn nắm tay của em mình Chẳng có cậu nào Trong số đó Đủ tiêu chuẩn cả Em phải cẩn thận đây Anh thường khuyên nhủ Melina hiện em là mục tiêu cho các thằng đào mỏ trên thế giới đấy. Em còn trẻ, giàu có và xinh đẹp, và em mang tên một dòng họ nổi tiếng. Hoan hộ ông thân yêu của em, thế thì vô cùng thuận lợi cho em. Cho tới khi em 80 tuổi và chết già. Đừng có lo Merlina. Một chàng trai trẻ tử tế sẽ đến với em. Chúng ta là bá tước Vassilis Manos và chàng mới khoảng 35. Một nhà doanh nghiệp thành đạt thuộc một dòng họ Hy Lạp lâu đời và nổi tiếng. Bá tước hiện nay đang say đắm cô Merlina Anh đã đề nghị đính hôn Sau đó họ gặp nhau mới có mấy tuần lễ Nó xứng với em toàn diện Spiros nói tỏ ý may mắn Manos có chỗ đứng vững chắc Và nó yêu em mê mệt Melina thì không thấy nhiệt tình lắm Anh ấy không hấp dẫn Anh Spiros à Khi chúng em ngồi cùng nhau, anh ấy toàn là nói chuyện kinh doanh, kinh doanh và kinh doanh. Em muốn anh ấy phải lãng mạn hơn cơ. Anh chàng nói rất đanh thép. Cần để lấy làm chồng hơn là cần lãng mạn. Em cần một người chồng đàng hoàng và vững vàng. Nó phải trả tất cả vì em mới được. Và sau đó, Melina đã bị người anh thuyết phục. Đồng ý cầu hôn của bá tước Manos Bá tước rất cảm động Em đã làm anh thành người đàn ốc hạnh phúc nhất trên thế giới này Anh tuyên bố tôi vừa lập một công ty mới Bây giờ tôi đặt tên nó là Melina International Nàng thích đám cưới phải có 12 bông hồng Ngày cưới đã chọn, một nghìn khách đã gửi giấy mời đi rồi và các kế hoạch cụ thể đã làm xong. Chính vào lúc đó, cong tin Demeris đã đi vào cuộc đời của Melina Lambrose. Họ gặp nhau có một lần trong hàng chục lần và gần như thế trong các buổi tiệc của các cặp đính hôn là họ được mời. Bà chủ tiệc Giới thiệu họ Đây là Melina Lam Rose Constantin Damaris. Damaris nhìn chăm chăm vào bà Với đôi mắt tỏ vẻ bối rối Người ta để bà đứng đó Bao lần nữa Anh hỏi Tôi xin các vị tha thứ Chắc là thiên đàng đưa bà xuống Để dạy dỗ cho con người chúng tôi Sắc đẹp là gì Melina cười Anh nịnh hot quá Anh Demeris à Demeris lắc đầu Em còn đáng đề cao hơn nữa Tôi không có thể nói liệu em có công bằng không Đúng lúc đó Bác Panos tiến đến Và làm ngắt câu chuyện Đêm đó Ngay trước lúc đi ngủ Melina nghĩ về Demeris Nàng đã nghe nói nhiều về anh Anh rất giàu có Anh là một chàng trai quá vợ Và anh nổi tiếng là một nhà kinh doanh nhẫn tâm Và là một người hay ép buộc phụ nữ Mình cũng mừng là mình không có liên quan gì tới anh Melina nghĩ vậy Chúa đang cười Sáng hôm sau buổi tiệc, người hầu Malina vào phòng điểm tâm. Có một gói tặng phẩm đưa đến cho cô, cô Lam Rose Lái xe của ông Demeris giao lại ạ Làm ơn mang vào đây. Thế là Constantine Demeris lại nghĩ anh phải gây ấn tượng với mình về sự giàu có của anh ta đây. Được Anh ta sẽ phải thất vọng Cái gì anh ta đưa đến đây Có thể là một đồ trang sức đắt tiền Hay một món đồ cổ có giá trị Mình sẽ gửi trả cho anh Hộp tặng phẩm nhỏ có hình chữ nhật Gói rất đẹp Tò mò Melina mở ra bưu thiếp ghi rất đơn giản Tôi nghĩ Cô sẽ vui với tặng phẩm này, Constantine. Đó là quyển truyện bìa bọc xa Toda Rada của Naikos Kazantakis. Tác giả ưa thích nhất của cô, làm sao anh lại biết thế nhỉ? Melina bèn viết mấy chữ cảm ơn và nghĩ thế là được. Sáng hôm sau, lại có một gói khác đưa tới. Lần này thì là bộ dĩa hát của Deleuze, nhà soạn nhạc ưa thích của cô. Có ghi lời, cô sẽ vui thích khi đọc Tora Dara và nghe nhạc này. Từ hôm đó, ngày nào cũng có tặng phẩm, những bó hoa nàng ưa thích nhất, những loại nước hoa, các bản nhạc và sách Mà nàng thích nghe đọc Constantin Demeris Không hề lạng tránh Tìm được cái mà nàng thích Và nàng cũng không muốn Anh làm thế Nhưng lại vui thích Về sự quan tâm của anh Khi Melina gọi điện cám ơn Demeris Anh nói Chẳng có gì anh có thể tặng em bằng Với sự công bằng Em sẽ làm Anh đã nói như vậy với bao nhiêu phụ nữ từ trước tới nay? Cô có muốn đi ăn trưa với tôi không, Melina? Nàng định nói không, nhưng rồi lại nghĩ. Không nên làm người khác đau khổ về việc đi ăn trưa. Anh ta rất hay nghĩ ngợi. Rất hài lòng. Khi nàng nói với Bá tiếc Manos rằng nàng sẽ cùng đi ăn trưa với con Santi, Demeris chàng phản đối Thế là thế nào? Em thân yêu Em không thể Cùng làm gì với con người kinh khủng đó Tại sao em lại sắp đến gặp hắn? Vá Anh ta đã gửi em những món quà tặng nhỏ hàng ngày Em sẽ đến để bảo anh ấy thôi Và ngay khi Melina nói vậy Nàng nghĩ tôi không thể nói với anh ấy qua điện thoại. Constantin Demeris đã đặt ăn trưa tại khách sạn Floca Bình Sơn, trên phố Palepisti Monion và anh đang đợi Melina đến. Anh đứng lên. Em đấy à? Anh sợ uh, em uh, sẽ thay đổi ý kiến. Em luôn giữ lời hứa. Anh nhìn thẳng vào nàng và nói rất trịnh trọng. Và anh, anh cũng giữ lời hứa của anh. Anh sẽ cưới em. Melina lắc đầu nửa buồn nửa vui. Anh Demeris, tôi đã đính hôn để lấy một người khác rồi. Manos! Demeris khoáp tay như thể muốn. Thôi cái gì? Anh ta không xứng với em. Ồ, thế hả? Và sao lại thế hả anh? Anh đã kiểm tra về anh ta Trong gia đình anh ta có bệnh Anh ta là một người hay chảy máu Anh ta đã bị cảnh sát gọi vì một vụ tình dục ở Brussels Và anh ta chơi quần vợt thì chát lắm Melina không thể nào cười được nữa Và anh? Anh không chơi quần vợt Em hiểu rồi. Thế mà tại sao em lại phải lấy anh? Không, em sẽ lấy lấy anh bởi vì anh sẽ làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất chưa từng có. Anh Demeris Demeris cầm tay nàng trong tay anh. Costa Vào những buổi đầu thì dường như đó là một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Không sân tin hay vui đùa và quan tâm đến người khác. Anh là một người yêu quyến rũ say đắm. Anh thường làm Melina sửng sốt với những quà tặng quá lãng phí và rồi các chuyến đi tới những nơi xa lạ. Vào đêm đầu tiên trong tuần trăng mật của họ, anh nói Vợ đầu của anh không có thể cho anh được một thằng con trai Bây giờ chúng ta sẽ đẻ nhiều con trai nha Không có con gái hả? Melina vội ngắt lời Nếu em muốn, nhưng đứa đầu là con trai Ngày mà Melina biết được nàng đã có mang Constantine Rất vui sướng Nó sẽ chiếm đoạt cả vương quốc của tôi Anh tuyên bố một cách rất hạnh phúc Trong tháng thứ ba Melina bị xảy thai Việc đó xảy ra Khi Constantine Demeris ở nước ngoài Khi về Anh nghe được tin Anh phản ứng như một thằng điên Em làm sao vậy? Demeris rít lên Làm sao như thế? Costa Em không cẩn thận. Demeris lấy một hơi dài. Được. Sự việc đã xảy ra thì đã rồi. Chúng ta phải có đứa con trai khác. Em, em không thể. Melina không dám nhìn vào đôi mắt của anh. Em nói gì thế? Em bị mộ. Em không thể có một đứa nào nữa. Anh đứng ngây ra đó, người cứng đờ rồi quay lại biến mất không nói một lời. Từ khi đó, cuộc đời Melina trở thành một địa ngục. Constantin Demeris xử xử như thể là vợ anh đã cố tình giết con trai anh. Anh không biết đến vợ, bắt đầu đi kiếm các phụ nữ khác. Melina không thể chịu đựng được nữa, nhưng cái nhục nhã đau khổ nhất lại chính là ý thích của anh khi Phol bày lộ liễu những mối quan hệ với các ngôi sao điện ảnh. Các ca sĩ opera và vợ của một số người bạn. Anh mang người tình đến Spassara và đưa lên tàu bằng thuyền buồm của anh và luôn Công khai. Báo chí vui mừng theo dõi những cuộc phiêu lưu lãng mạn của Constantin Demeris. Họ đang dự một bữa tiệc ở nhà một chủ ngân hàng nổi tiếng. Anh và Melina phải đến nha! Người chủ ngân hàng nói, tôi có một anh đầu bếp phương Đông nấu các món tàu ngon nhất thế giới. Danh sách cách mời dài lắm, bàn tiệc là cả một tập hợp như một siêu tầm hấp dẫn các nghệ sĩ, các nhà chính trị và nhà công nghiệp. Các món ăn lại càng tuyệt vời, đầu bếp đã chế biến súp vây cá, tôm cuốn, thịt lợn mu vịt bắc kinh, sườn rán, miếng Quảng Đông và hàng chục món khác. Melina ngồi gần chủ nhân bữa tiệc ở đầu bàn này và đầu bên kia là chồng nàng ngồi gần phu nhân của chủ tiệc. Bên phải Demeris là một ngôi sao điện ảnh trẻ đẹp. Demeris cứ tập trung nhìn cô ta và chẳng cần biết ai ở bàn tiệc. Melina còn nghe được cả những đoạn trao đổi trong câu chuyện của họ. Khi em làm xong phim, Em phải đi thuyền buồm với anh nha. Khi đó sẽ có những ngày nghỉ đáng yêu nhất dành cho em. Chúng ta sẽ cho thuyền đi dọc bờ biển Đan Mát. Melina không muốn nghe nữa, nhưng không được. Em chưa bao giờ ở Sarah chứ. Có phải thế không? Đó là một đào nhỏ đáng yêu hoàn toàn ly cách với thế giới. Em sẽ vui thích nơi đó. Melina muốn chui xuống gầm bàn. Nhưng rồi sự tồi tệ nhất đã xảy ra. Mọi người vừa xong cái món sườn rán và những người hầu bàn mang ra những bát nước rửa tay bằng bạc. Một cái bát nước rửa tay được đặt trước cô diễn viên trẻ. Demeris nói, Em không cần cái đó Rồi vừa cười Demeris vừa nâng tay cô về phía anh Và bắt đầu liếm từ từ nước sốt Còn dính trên những ngón tay nàng Từng ngón một Các vị khách Khác quay mặt đi marlena đứng bật dậy Và quay về người chủ tiệc Xin chủ nhân cho phép tôi cáo từ Tôi bị đau đầu Các vị khách nhìn theo nàng chạy bội ra khỏi buồn. Demarist đêm đó không về nhà hay là cả đêm hôm sau nữa. Khi Spiros nghe biết chuyện đó, anh giận tái người. Để cho anh nói chuyện. Người mà Melina gửi anh Melina điên lên và anh sẽ giết tên chó đẻ đó. Làm như vậy không giúp gì được anh ấy đâu Melina bảo vệ cho chồng Bản chất anh ấy như vậy rồi Bản chất à Nó là đồ con vật Phải gạt bỏ nó đi Sao em không li dị nó Đó là điều mà Melina thường tự hỏi mình Suốt những đêm dài hiu quảnh Nàng phải nằm một mình Và rồi nàng lại đi đến một câu trả lời Hãy anh ấy kênh Sáng Catherine được một người hầu gái Theo đạo đánh thức dậy Xin chào thưa cô Catherine mở bắt và nhìn chung quanh Tưởng như lầm lẫn Đáng xa là những đang nằm trong căn phòng Bé nhỏ ở tu viện Nhưng giờ nàng đang trong một buồn ngủ đẹp đẽ Ký ức của nàng lại như hiện trở lại Chuyến đi Aten, bà Catherine Douglas, họ đã bị nhà nước hành quyết. Thưa cô, ông Demeris hỏi rằng cô có muốn ăn sáng cùng ông ở thềm trước nhà không hả? Catherine nhìn vào nàng hậu, tỏ vẹt còn ngái ngộ. Nàng đã dậy từ bốn giờ sáng, tâm trí nàng như muốn quay cuồng. Cảm ơn. Nói với ông Demeris, tôi sẽ đến ngay đây. 20 phút sau, người hầu dẫn Catherine đến thềm lớn quay giam, quay mặt ra biển. Có một cách tường đá thép có thể nhìn qua vườn phía dưới 20 bộ. Constantine Demeris đã ngồi vào bàn đang đợi. Ở nàng có một sự ngây thơ kêu gợi. Ông đang muốn lấy nó đi, sở hữu nó và làm cho sự ngây thơ đó thuộc của ông. Ông tưởng tượng ra nàng trần chuồng trên giường giúp ông trừng phạt noel Page và Larry Douglas một lần nữa. demaris đứng dậy. Xin chào. Bỏ qua cho tôi đã đánh thức cô dậy sớm, nhưng vì tôi phải đi đến văn phòng làm việc của tôi sau ít phút nữa và... Tôi muốn có cơ hội để chúng ta có thể nói chuyện một chút. Vâng, dĩ nhiên, Cateri nói. Nàng ngồi xuống cái bàn đá lớn đối diện với ông, quay mặt ra biển. Mặt trời vừa mới lên, tỏa trên mặt biển với hàng ngàn tia nắng. Cô muốn dùng gì buổi sáng? Dạ, tôi không đói. Nàng lắc đầu. Có lẽ uống cà phê nhé. Người hầu đang rót cà phê nóng vào cốc Belac. Catherine De bắt đầu. Cô có suy nghĩ về buổi nói chuyện trước của chúng ta không? Catherine suốt đêm chẳng nghĩ gì. Ở Anten chẳng còn lại gì cho nàng và nàng phải đi đâu đó. Tôi... Không muốn trở về tu viện, nàng quả quyết. Việc công sân Demeris mời nàng làm việc ở London, phản phất nói lên một âm mưu gì đó. Thực tế, Catherine chấp nhận hết. Điều đó có vẻ như đáng khích lệ lắm. Có thể là sự bắt đầu của một cuộc sống mới. Vâng, Catherine nói, tôi đã và... Tôi cho rằng tôi cứ nên làm việc đó. Constantine Demeritz cố giấu về hài lòng. Tôi rất vui sướng. Cô đã ở London chưa? Không, đó là tôi không nghĩ vậy. Sao ta không biết chắc? Còn có rất nhiều điều ngạc nhiên nữa đấy. London, đó là một thành phố ít. Thành phố văn minh. Trên thế giới Đó là một trong số ít thành phố Văn minh trên thế giới Tôi tin chắc rằng Cô sẽ rất thích thành phố đó Catherine do dự Ông Demeris à Sao ông cứ gánh chịu những điều rắc rối đó vì tôi Tôi muốn nói Bởi vì tôi thấy phải có ý thức trách nhiệm Demeris ngừng một lát tôi đã giới thiệu chồng cô với noel page à catherine chậm rãi nói noel page cái tên làm cô hơi dù mình cả hai người đó đã bị chết vì nhau chắc larry phải yêu cô ta lắm catherine cố gắng hỏi những câu hỏi đã làm cô tranh trở suốt đêm Họ bị hành quyết như thế nào? Một sự ít lạc trong giây lát. Họ bị đội binh bắn. Ồ, nàng như cảm giác được những viên đạn đã, đã xé nát thịt ra Larry và đã làm ngã gục thân thể con người mà nàng yêu mến biết mấy. Nàng đau khổ vì đã hỏi đến điều này. Tôi xin có lời khuyên cô. Đừng nghĩ gì về quá khứ nữa Điều đó chỉ gây thêm đau đớn Cô phải quên tất cả đi Ông nói đúng Tôi sẽ cố Catherine chậm rãi nói Tốt Tôi phải bố trí máy bay đi London sáng nay Catherine Cô có thể sẵn sàng rời đây sau một lúc không? Catherine lại nghĩ về chuyến bay nàng đã đi cùng Larry, việc sửa soạn vội vã, đóng gói đồ đạc và những thích thú trước đó. Lần này, không có ai đi cùng, chẳng có mấy thứ để đóng gói và chẳng có gì cần sửa soạn. Vâng, tôi có thể sẵn sàng. Tuyệt vời! Tiện đây, Demeris nói luôn. Bây giờ trí nhớ của cô đã dần dần trở lại Có thể một vài người nào đó Cô muốn tiếp xúc với họ Vài người trong quá khứ đối với cô Cô nên cho họ biết Cô không sao cả nhá Cách tên làm căng thẳng đầu óc Nàng là William Face Ông ta là người độc nhất trên thế giới này Mà nàng biết rằng nàng không sẽ gặp được họ khi ta đã ổn định làm ăn, catory nghĩ khi ta bắt đầu làm việc ta sẽ tiếp xúc với họ. cựng tin demeris ngắm nhìn nàng đợi câu trả lời của nàng. không. cuối cùng catory nói chẳng có ai đâu. nhưng không có ý nghĩ rằng nàng đã vừa cứu mạng. À, william face tôi sẽ giải quyết hộ chiếu cho cô, ông đưa nàng một phong bì. "Đây là khoản tạm ứng lương, cô không phải lo về nơi ở, công ty có một ngôi nhà ở Luân Đôn, cô sẽ ở đó." Mọi việc đã giải quyết quá chu đáo. "Ông tử tế quá." Ông nắm tay cô. "Cô sẽ thấy rằng tôi Demeris định nói Rồi thay đổi ý muốn nói của mình Phải cẩn thận Demeris nghĩ Từ từ Anh đừng có làm cho cô ta sợ nữa Rằng tôi có thể là một người bạn rất tốt Ông là một người bạn rất tốt Demeris cười Đợi đấy Hai giờ sau Constantine Demeris Đưa Catherine ngồi vào ghế sau chiếc xe Rolls-Royce Để đưa cô ra sân bay Mong cô thích London Ông nói Tôi sẽ liên lạc với cô luôn Năm phút trước khi ô tô khởi hành Demeris đã gọi cho London Cô ta đang trên đường